Hương binh, lục cảnh còn ôm lấy một chút kỳ vọng. Nhưng nam nhân lại lắc đầu đáp, không phải là dân phu, hơn nữa lại bị phái đi tây bắc để bình định. Lục cảnh nghe vậy, hy vọng trong lòng lập tức tan biến. Những người này chắc chắn không thể tìm được. Hắn lại hỏi, vậy gần đây nơi nào còn có thể tìm thôn dân? Không tìm thấy đâu. Nam nhân đáp, vũ trang giạp cướp hoành hành, những ai có thể chạy thì đã chạy hết, những ai không chạy được thì đều trốn vào các gia tộc quyền thế hoặc những thổ bảo lớn. Gần đây chúng ta cũng không tìm thấy bọn cướp. Nam Nhiên có vẻ bất đắc dĩ tiết lời, tại đang liên hệ với hai nhóm người khác, xem có thể hợp sức đánh hạ một thổ bảo nào đó, nếu không thì mùa đông năm nay e là khó qua. Lục Cạnh tò mò hỏi, vậy các ngươi chiếm được một vùng đất lớn như vậy, sao không tự trồng lương thực? Nam Nhiên đáp, khó lắm. Xung quanh đây không phải chỉ có chúng ta làm cái nghề này, mà không có tiền vốn, mà còn có những người lưu dân đang chạy trốn khắp nơi. Khi người ta đói khổ, chuyện gì cũng có thể làm được, chúng ta không có thổ bảo để bảo vệ, nên rất khó an tâm mà trồng trọt. Quan binh ti không thể bắt được chúng ta Nhưng cứ một thời gian là lại can quét một lần Và lúc đông người Chúng ta thậm chí không thể giữ vững sơn trại Chỉ có thể lánh vào những vùng núi sâu hơn Cho nên không phải là chúng ta không muốn trồng trọt Mà là trồng rồi cũng vô dụng Lục Cạnh hơi gật đầu Nói ta đã khái hiểu tình cảnh của các ngươi rồi Nam nhân do dự một lúc Cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà hắn đã muốn hỏi từ lâu Các hạ rút cuộc là ai Vì sao lại đến thanh long trại của chúng ta Lục Cạnh nhìn hắn Rồi thản nhiên đáp ta mặc dù không phải là người tốt nhưng cũng không ưa thích những kẻ trộm cướp như các ngươi. ta biết các ngươi vào rừng làm cướp, mỗi người đều có những lý do bất đắc dĩ riêng. nói đến đây, lục cảnh dừng lại một chút, rồi liếc nhìn nam hải Nhi. cái nhìn của hắn khiến nam hải Nhi không khỏi cảm thấy trột dạ. tuy vậy, hắn vẫn cố gắng mỉm cười. lục cảnh không để ý đến hắn, tiếp tục nói: các ngươi có thể nói mình làm vậy là vì sinh tồn, nhưng cuối cùng đôi tay cũng dính đầy máu tươi. loạn thế này, ta hiểu rằng đây là điều bình thường nhưng điều bình thường không có nghĩa là đúng. Ta không phải là quan phủ. dù từ góc độ cá nhân mà nói, ta thực sự muốn đưa các người vào đại lao, nhìn ta cũng không tìm thấy ai phù hợp để làm việc cho mình. Nam nhân nhíu mày, ngươi muốn chúng ta làm việc cho ngươi, chẳng lẽ không nghe thấy lời ta nói trước kia sao? Lục cảnh mỉm cười, dân lưu và thổ phỉ dễ dàng điều khiển. các ngươi cũng lập ra một thổ bảo, bảo vệ nơi này lại là được. khi ta lên núi, đã nghe nói các ngươi là một trong hai nhóm thổ phỉ lớn nhất xung quanh đây, lại có thổ bảo hỗ trợ. Hẳn là có thể chống lại những nhóm khác dễ dàng khi thấy nam nhân muốn mở miệng nói gì đó lục cảnh vung tay ngắt lời tiếp tục nói ta biết ngươi đang muốn nói gì các ngươi xây thổ bảo sợ rằng sẽ bị quan bình phá hủy lại còn có những đợt vây quét không định kỳ từ bọn chúng tuy nhiên vấn đề này ta có thể giúp các ngươi giải quyết ngươi muốn giải quyết thế nào nam nhân có chút nghi ngờ hỏi chờ ta về thành ta sẽ đến quan phủ một chuyến nói cho họ biết về việc xây thổ lũy này vậy ngươi cứ đợi đại quân đến hủy thổ bạo của chúng ta đi Nam Nhân cười lạnh, ngươi đi nói thì đương nhiên không được Nhưng ta đi nói lại có cơ hội thành công rất lớn Tại sao? Bởi vì ta là chủ nhân của vùng đất này Lục Cảnh chỉ vào chính mình mà nói Nam Nhân im lặng, có vẻ như hắn không quá tin tưởng vào lời của Lục Cảnh Lục Cảnh liền lấy ra tờ giấy mua bán đất Đặt trước mặt Nam Nhân Hỏi Các hạ xưng hô như thế nào? Các bình trong trại mọi người gọi ta là tát Lão Đại Vậy ta cũng gọi ngươi là tát Lão Đại Lục Cảnh nói Không dám Các hạ là võ lâm cao nhân Cát mỗ nào dám tự xưng lão đại trước mặt các hạ Không sao Chỉ là cái xưng hồ mà thôi Như ta cũng chưa hỏi ngươi tên thật là gì Đúng không Lục cảnh thờ ơ nói Cát bình thở dài Đã vào rừng làm cướp Tự nhiên không còn mặt mũi nào đối diện với gia hương phụ lão Cũng không muốn chuyện xấu của mình truyền về gia hương Có thể hiểu được Lục cảnh nói Vậy ngươi đã cân nhắc về đề nghị của ta thế nào Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc Không còn tiếp tục cướp bóc Mà sống Tìm một cuộc sống an ổn hay sao Lúc này. Cát Bình đã xem qua tờ giấy mua bán đất, hai tay trả lại cho Lục Cảnh, hắn không vội vàng thể hiện thái độ mà lại tiếp tục hỏi, "Vậy nếu như ta không đồng ý, ngươi có đem ta đi quan phủ không?" Lục Cảnh gật đầu đáp, "Dù sao ngươi hiện tại đang ở trên địa bàn của ta, nếu như không muốn ta giúp đỡ, ta đương nhiên không thể để ngươi tiếp tục ở lại mà không có lý do." Cát Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, "Vậy có lẽ ta không còn lựa chọn nào khác." "Ai nói vậy, ngươi vẫn có thể chịu tập người của mình, thử xem có thể động thủ với ta không?" Lục Cảnh nói, thách thức. Nhưng Cát Bình không mắc bẫy, hắn trầm giọng nói Chắc hẳn các hạ dám một mình đến đây, vào sân trại của chúng ta Thì trong lòng đã có niềm tin tuyệt đối rằng Có thể bắt chúng ta tất cả, lục cảnh cười, đáp Đưa các ngươi đi không phải là chuyện dễ đâu Dù sao các ngươi cũng có hơn 200 người Còn ta chỉ có một mình Nếu có ai lợi dụng lúc loạn mà chạy vào núi Ta cũng lười đi tìm, lục cảnh nói thật lòng, tiếp lời Hiện giờ ta đã hiểu rõ Mặc dù ta không ưa gì đám thổ phỉ các ngươi. Nhưng tình hình ở Vũ Châu hiện nay thì Nếu muốn sống yên ổn Trước tiên phải đối mặt với bạo loạn Mà nhóm của người lại biết làm ruộng Và cũng có chút khả năng chiến đấu Một người có thể làm được công việc của hai người Mà chỉ nhận lương của một người Chính là loại người mà ta cần nhất Các mình thấy mình căn bản không còn lựa chọn Cũng không do dự thêm Gọn ngang dứt khoát nói Đi, ta đồng ý với ngươi Dù sao sống được trong thời loạn này đã là may mắn Còn sống thế nào lúc ban đầu cũng chẳng có gì khác biệt lắm Nhưng hắn lại bổ sung Chúng ta nói rõ trước Mặc dù ta đồng ý để ngươi trồng trọt Nhưng trong trại này 200 người không phải ai cũng có suy nghĩ giống ta Dù trong loạn thế, dám làm thổ phỉ Chẳng ai là không có chút tà tâm Không ít người vốn đã quen với cuộc sống ăn không ngồi rồi Biết là khi đã thấy máu Họ sẽ không chịu sống yên ổn mà lại cam lòng cây cây đất đai Lục tảnh nghe vậy Liền nói, ngươi nói vậy Chắc chắn đã nghĩ ra cách giải quyết Cát bình gật đầu, không sai Người không phải muốn đi quan phủ giải quyết chuyện thổ bạ sao Nhưng mấy tên quan binh cũng biết lai lịch của chúng ta Mặc dù ngươi có giấy tờ mua bàn đất, nhưng riêng mấy tên quan này chưa chắc đã tin tưởng. Nếu vậy, chúng ta có thể thêm một phần lực lượng vào đội ngũ. Yên tâm, số người cũng không nhiều đâu. Dựa vào y vọng của ta trong trại, khoảng 160-170 người vẫn có thể ở lại. Hơn nữa, không có những người kia. Sau này những kẻ có ý đồ xấu sẽ ít đi. Lục cảnh suy nghĩ một lát, rồi lại nói thêm. Còn nữa, các người bắt được nữ nhân sau khi xuống núi, khi thả họ về nhà đi. Khi bị triệu tập bất ngờ, Những thổ phỉ trong trại đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng họ vẫn lần lượt đi tới nghị sự đường, nói là nghị sự đường, thực ra chỉ là một cái lều cỏ mới dựng lên chưa lâu. Bốn phía đều thông gió, nhưng ưu điểm là mọi người đứng chung một chỗ sẽ không cảm thấy chật chội, bởi vì đi đứng ngoài trời vẫn thoải mái, về lý thuyết, dù có đông người đến mấy thì cũng có thể đứng đủ chỗ. Tuy vậy, khi mọi người đến nghị sự đường, họ lại phát hiện người ngồi ở vị trí chủ tọa không phải là cát bình, mà là một thanh niên lạ hoắc, cát bình ngồi ở bên tay phải của người thanh niên đó vị trí này bình thường là dành cho nhị đông giả mọi người nhìn nhau trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh ngạc không biết hôm nay xảy ra chuyện gì nhưng vì có cát bình ở đó mặc dù không khí có hơi hỗn loạn nhưng không ai dám làm loạn rõ ràng là mọi người đều đang đợi cát bình nói tiếp chỉ có thủ môn thổ phỉ vì đã gặp lục cảnh một lần trước đó lúc này bị kinh ngạc đến nỗi lùi lại mấy bước sau đó rụi mắt rồi kéo nam hải nhi qua một bên nói ngươi ngoan ngoãn đi biểu thuốc của ngươi cho các lão đại dót thuốc mê gì vậy Mới vào trại một ngày Sao đã khiến lão đại thay đổi thái độ Không đúng Các lão đại làm sao lại thích người biểu thúc đến thế Để hắn làm nhị đương gia còn không được Sao lại để đại đương gia nhường lại vị trí cho hắn Năm hài nhi lúc này còn đang lo lắng Về việc Mình đã gây ra rắc rối lớn Khi mới gia nhập băng nhóm Điều hắn sợ nhất chính là Mời việc bị lão đại xử lý Thì còn là chuyện hai người băng nhóm lớn bỗng nhiên nắp tay giảng hỏa Nói chuyện vui vẻ Khiến hắn ở giữa cảm thấy vô cùng lúng túng Vì vậy đối diện với vấn đề do thủ lĩnh thổ phỉ đưa ra, hắn không có tâm trí trả lời mà chỉ hờ hững cho qua. Tuy nhiên, mặc dù những thổ phỉ bình thường không lên tiếng, không có nghĩa là không có ai dám lên tiếng. rất nhanh, một giọng nói vang lên: Cát lão đại, ngươi rút cuộc là có ý gì? đang làm trại chủ mà lại định đổi nghề làm chó săn cho triều đình sao? Vậy bọn huynh đệ chúng ta trong trại thì làm sao đây? Chúng ta có quan hệ gì với ngươi? Hay là sẽ bị kéo đi chém đầu để ngươi tham quan phát tài? người lên tiếng là một phụ nữ, ăn mặc khá quyến rũ. Cô ta mặc một bộ áo ngực phối với áo ngoài, chiếc áo ngực được kéo xuống thấp, để lộ ra làn da trắng mịn, cô ta có vóc dáng không thua gì cát bình, thân hình đầy đặn. Lúc đầu, Lục Cảnh tưởng rằng cô là một nữ tử bị bắt lên núi, nhưng sau khi nghe cô mở miệng, Lục Cảnh lại quan sát kỹ hơn, hóa ra, người đàn ông mà hắn tưởng là mạnh mẽ, uy phong lại là người khá yếu thế trong hai người này. Ngược lại, nữ tử mặc dù có vẻ yếu đuối như một con chim non nét vào người, nhưng trong cách hành xử lại toát lên một khí thế điều khiển mọi thứ, hơn nữa Mọi người xung quanh khi thấy cô ta bước tới đều nên chóng nhường đường. Cát Bình nghe xong câu hỏi của nàng cũng không tức giận, chỉ lắc đầu đáp Ngọc chân người nói gì vậy? Tại Cát Bình đâu phải loại người bán đứng nguyên đệ của mình. Hắn dừng một chút rồi chỉ về phía lục cảnh nói Vừa hay, hiện giờ người cũng đã đến đông đủ. Ta sẽ giới thiệu với mọi người vị này là À, chủ nhân của nơi này Chủ nhân của nơi này là có ý gì? Ngọc Trân, người phụ nữ kia nhìn lục cảnh một lượt rồi hỏi Chính là như trong chữ Đời này đã được hắn mua lại, có giấy tờ mua bán đất làm chứng. cát bình đáp, ôi, cát lão đại, ngươi uống nhiều rượu rồi sao? ngọc chân nghe vậy thì bật cười khi khi. hiện nay trong thế đạo này, giấy tờ mua bán đất có khác gì nhau? ngươi lên giường với nữ nhân kia, người nam nhân đến tìm, lấy ra hôn thư, ngươi có phải cũng sẽ ngoan ngoãn thả người về không? nàng làm như vậy trong đám thổ phỉ, khiến mọi người cười vang. cát bình mặt không thay đổi, nói, giấy tờ mua bán đất với ngươi có lẽ vô dụng, nhưng đối với huyện thành bên kia, thì lại có giá trị. "Thế nào, tiểu ca này định mang giấy tờ mua bán đất đi kêu viện bình trong huyện thành à?" Ngọc trần trêu đùa. "Không phải, hắn mang giấy tờ đất này đi cùng quan phủ thương lượng về việc xây thổ bảo ở trần núi." Cát Bình vừa nói xong, tiếng cười của mọi người lập tức lặng im, không còn ai cười nữa. Ngọc Chân sắc mặt khẽ động, nhưng chưa kịp lên tiếng, Cát Bình đã từ trên ghế đứng dậy, hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn một lượt các thổ phị, người dưới lập tức im lặng, bởi vì đây là uy phong của Cát Bình, chạy chủ hơn một năm nay, chờ một lát Hắn mới tiếp tục lên tiếng, không cần ta nói, chắc hẳn đại gia cũng đều biết tình cảnh của chúng ta hiện tại. Những khu vực lân cận có thể cướp người, chiếm đất cơ bản đã bị chúng ta dọn sạch. Để qua mùa đông thuận lợi, ta trước kia đã đi khắp nơi, liên lạc với các nhà khác, chuẩn bị chiếm lấy một tòa thổ bảo. Nhưng đến giờ, dù đã có được quyền kiểm soát, việc phân chia công việc vẫn chưa giải quyết xong. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa thể ứng phó được với đám người hắc hổ. Cứ như vậy mà động thủ, phải đề phòng bọn chúng, lùi một bước nữa. Dù đánh chiếm được thổ bảo Tổn thất cũng không ít Không biết còn phải hy sinh bao nhiêu hình đệ Cát Bình còn chưa nói xong Một người dưới đã đứng lên kêu lớn Cát Lão Đại yên tâm Tất nhiên chúng ta làm chuyện này Ai cũng đều có cái Cái đó Tự mình hiểu lấy Một người khác bổ sung Đúng Tự mình hiểu lấy Dù sao chết cũng là chết Chúng ta đành liều mạng với bọn chúng Lời của hắn lập tức nhận được sự đồng tình và phụ họa của nhiều người Dù sao Làm thổ phỉ sơn tặc Khi thế không thể thiếu Cát Bình cũng tán thờ người kia đã mạnh dạn khiêu chiến, nhưng sau đó hắn lại chuyển đề tài, nói: "Có thể đánh chiếm được thổ báo này, qua được mùa đông này, nhưng sang năm chúng ta sẽ làm gì đây?" Nghe vậy, mọi người xung quanh lập tức im lặng, một lúc sau, một người trong đám đông mở miệng: "Cát lão đại, Người có cách gì thì cứ nói thẳng đi, người khác ta không biết, nhưng ta là chó đen, cái gì cũng nghe ngươi." Cát Bình khẽ gật đầu, "Tốt, năm sau ta dự định dẫn mọi người cùng nhau bắt đầu trồng lương thực." Vừa nghe đến câu này, dưới trại lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Ngọc Trân, người phụ nữ đứng bên Khóe miệng lộ ra một nét nhạo báng Lắc đầu nói Rõ ràng là sói, Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn học theo dê ăn cỏ Thật là buồn cười Chỉ cần ăn cỏ có thể sống sót Ta cũng không ngại đổi sang ăn cỏ Cát Bình bình tĩnh đáp Đàm tiếc, không phải ai cũng giống ngươi Có cùng suy nghĩ như ngươi Nữ nhân nói Ta tin là trong trại chúng ta vẫn còn những nam nhi có huyết khí Không biết, có phải bị câu nói của nàng kích động hay không Lập tức có không ít người đứng ra khuyên Cát Bình Đúng rồi Đại đương Giang nghĩ lại đi, chúng ta làm thổ phỉ đã lâu, có ăn có uống, còn có nữ nhân, sao phải đi trồng trọt? Ta không muốn làm trâu, làm ngựa cho những địa chủ kia. Các binh đã sớm dự, liệu việc trồng trọt sẽ gặp phải sự phản đối. Vì thế khi thấy tình hình như vậy, hắn cũng không vội vàng, hắn thậm chí còn để cho mọi người bàn tán một hồi, sau đó mới lên tiếng. Ta biết mọi người có nhiều ý kiến khác nhau, không sao, ta có thể cho các ngươi chút thời gian để suy nghĩ kỹ. Sau này chúng ta vẫn làm theo quy cũ, ai có ý kiến. Khi có thể nói ra, nhưng cuối cùng vẫn phải là số ít nghe theo số đông Trên đường đến nghị sự đường Cát Bình đã từng đánh cược với lục cảnh Rằng số người muốn trồng trọt Chắc chắn sẽ nhiều hơn những người phản đối Nguyên nhân rất đơn giản Đó là vì mọi người đều sợ đói Trước khi vào rừng làm cướp Đa số đều sống trong tình trạng ăn bữa nay, lò bữa mai Vì thế họ bắt đầu công việc này chỉ với mong muốn có cơm ăn Dù đa số người rất hung hằng Nhưng nếu có thể không phải liều mạng mà vẫn được ăn no, Thì đối với họ quá thật là một điều rất hấp dẫn Chỉ là trong hoàn cảnh sống đầy sự đấu tranh ác liệt Không ai dám lên tiếng Nhưng hiện tại Với sự dẫn dắt của Cát Bình Người đại đương gia Hắn đã ra trận trước Tự mình làm gương cho mọi người Dù sao Cát Bình trước đây từng đuổi theo quan binh Giết chóc không nể nang Không ai dám nghi ngờ năng lực của hắn Nếu hắn nguyện ý trồng trọt Thì những người theo hắn cũng sẽ không có gì phải ngại Vì thế Rất nhanh Đã có những người không kiềm chế được lòng tham mà động lòng Những người này không hò hết ẩm ý mà âm thầm trao đổi ánh mắt, tìm kiếm sự ủng hộ từ đồng bọn. Cát Bình cũng không chần chừ, tiếp tục nói: Ta có thể cam đoan với đại gia, chỉ cần chúng ta an tâm trồng trọt, quan phủ sẽ không đến đây quét nữa. Hơn nữa, ta dự định trong một mùa đông sẽ xây dựng một thổ bảo vững chắc như vậy, những thổ phí còn lại sẽ không còn cách nào đối phó với chúng ta. Ngọc Trân, người phụ nữ xinh đẹp, nghe vậy không khỏi lo lắng, nàng biết rõ, nếu cứ tiếp tục như thế, sự ủng hộ dành cho Cát Bình sẽ ngày càng lớn, cuối cùng Tám phần sẽ đạt được mục đích của hắn. Nàng và Cát Bình trước Đây không có mâu thuẫn gì lớn Cát Bình lên làm đại đường già Nàng cũng đã tán thành. Khi đó hai người còn nằm trao đổi ánh mắt Tuy nhiên sau này Cát Bình không biết từ đâu Nàng về một tiểu thư lớn Bị nữ nhân kia mê hoặc Hai người cũng không còn tiếp tục mối quan hệ Dù vậy Nọc Trân chỉ châm chọc vài câu Bởi nàng cũng có nhiều nam nhân Chuyện này không đáng để nhớ lâu Nàng lý do phản đối Cát Bình bây giờ Chỉ vì không hứng thú với việc trùng trọt Hơn nữa nàng cũng cần Cát Bình tiếp tục làm chạy chủ. Dẫn dặt đám người này đi cướp bóc khắp nơi Tiêu hao lực lượng quan binh Để cuối cùng có thể đánh chiếm hoài âm huyện Vì vậy nàng nhất định phải tìm cách ngăn cản kế hoạch trồng trọt của các bình Tuy nhiên nếu xét về hy vọng Nàng nhị đương gia này Kém xa các bình đại đương gia của bọn họ Còn nếu xét về võ công Nàng cũng tự biết mình không phải đối thủ của các bình Vì vậy cuối cùng ánh mắt nàng lên dừng lại ở lục cảnh Ngọc chân hiểu rõ Tất cả những sự kiện hôm nay đều có liên quan đến người trẻ tuổi này nàng không rõ ràng lục cảnh đã làm gì mà khiến cát bình bỗng nhiên bị ám ảnh, quyết tâm muốn đi theo hắn lên núi trồng trọt, nhưng nàng nghĩ rằng chỉ cần giải quyết được người trẻ tuổi này, thì những kế hoạch của cát bình sẽ tan thành mây khói. dù sao chỉ riêng cát bình cũng không thể thuyết phục được quan binh, khiến họ không đi vây quét bọn họ. nghĩ vậy, ngọc trần không còn ra dự nữa, liền kéo lại áo ngực, rồi nhẹ nhàng bước đi, từ từ tiến về phía lục cảnh, không cần chiêu thức hay động tác gì đặc biệt, nàng cứ vậy bước đến, làm cho những người xung quanh phải ngạc nhiên. khi đến gần Nàng lên nhảy vào lòng Lục Cảnh, rồi nắm lấy tay hắn, vòng qua eo mình, dịu dàng nói: "Cái này dưới núi thổ địa đều là của công tử sao? Vậy chắc hẳn gia cảnh công tử không phải là tầm thường, đúng không?" Lục Cảnh đáp lại: "Không phải vậy đâu, ta chỉ là một người bình thường, những giấy tờ mua bán đất này cũng là do người khác đưa cho ta." Nọc chân cười nhẹ, "Công tử nói đùa rồi, làm sao lại có người hào phóng như vậy, tặng cả một vùng đất lớn như thế này cho người khác?" Kết quả, vừa nghe nàng nói xong, Lục Cảnh liền biểu lộ vẻ mặt kỳ lạ. Sau một chút suy tư, Ngọc Chân cũng nghĩ ra lý do, rằng chính vì nhóm mời bọn họ chiếm cứ nơi này, mới khiến Lục Cảnh có thể hưởng lợi lớn như vậy. Lúc này, Ngọc Chân cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nhìn nàng ngưng một chút, rồi tiếp tục nói: "Công tử thật sự là có phúc khí. Hiện tại không những có đất, mà còn tìm được người trồng trò cho ngài." Nghe các lõ đại nói, "Từ nay về sau chúng ta đều sẽ là tá điền của ngài." Ngọc Chân đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ: "tá điền." Cát bi nhíu mày, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Cảnh, hắn là im lặng không nói tiếp ngọc chân thì không ngừng cố gắng nói tiếp không biết tiền thuê đất mà công tử dự định thu như thế nào chúng ta trồng lúa thì phải giao bao nhiêu cho này lần này ngay cả nam hải nhi đứng không xa cũng nhận ra ý đồ trong lời nói của ngọc chân hắn biết rằng nhị đương gia đang tìm cách tạo cơ hội cho lục cảnh tuyên bố miễn thuế hoặc thu ít tiền thuế đất để giúp các bình có thêm sự ủng hộ nếu vậy đây chẳng phải là việc mà nhị đương gia đang tự làm khó mình hay sao tuy nhiên điều mà nam hải nhi không ngờ tới là lục cảnh lại trả lời tiền thuế đất sao ta cũng không rõ lắm. nếu ngoài việc thu như thế nào, thì ta sẽ thu thêm một phần nữa. lần này, ngay cả Ngọc Trân cũng sững sốt, lời nói mà nàng chuẩn bị trước đó, giờ lại không thể thốt ra được. vừa nghe nói về việc thêm thuê đất của địa chủ, Ngọc Trân cũng đã biết. tuy nhiên, đó là chuyện khi đất nước còn thái bình. khi mà những cá điền không có đất đai, thì khó mà sinh sống được. nhưng hiện tại, rõ ràng là một thời loạn lạc. vậy mà vào lúc này lại muốn thêm thuê đất, gia hỏa này chẳng lẽ đã điên rồi? hay chỉ là một công tử con nhà giàu? Chỉ biết sống trong nhung lụa mà thôi Nhưng nếu thật sự như vậy Làm sao các bình lại có thể bị một người như thế thuyết phục Trong đầu ngọc chân thoáng qua vô vàn suy nghĩ Nhưng lúc này tình thế rõ ràng có lợi cho nàng Thế nên nàng nên chóng lên tiếng Vậy còn chuyện chúng ta đã chiếm lấy công tử bảo buôn bán ở đó thì sao Công tử có định yêu cầu chúng ta bồi thường không Đương nhiên Lục cảnh đáp Trên đời này ai xâm chiếm đất đai của người khác mà không phải bồi thường Đó là lẽ đương nhiên nhưng Tiểu nữ không có tài sản dư dật Cũng không có khả năng trồng trọt Ngọc Trân cắn môi Công tử định để tiểu nữ làm gì đây Nói xong, nàng khẽ cúi người xuống Không trồng trọt cũng không sao Lục cảnh nói, ngươi còn có thể giúp xây thổ bảo Hơn nữa, nhìn ngươi, hẳn là còn có võ công Sau khi xây xong thổ bảo Người có thể đi tuần tra Giám sát tình hình bên ngoài Ngọc Trân xít nữa, không kiềm chế được cơn tức giận Nàng thâm nghĩ, người này có thực sự là nam nhân không Thế mà lại bảo nàng Một người phụ nữ, đi xây thổ bảo rồi sau khi xây xong lại còn phải đi tuần tra, làm những công việc mệt nhọc và nguy hiểm nhất. tuy nhiên điều này lại càng làm nổi bật tâm ý của nàng. nàng vốn dĩ muốn kích thích sự căm hận của đám người trong trại đối với lục cảnh, cho nên lục cảnh càng thể hiện sự kiêu ngạo thì lại càng có lợi cho nàng. nghe lục cảnh nói xong, cả đám thổ phỉ đều xôn xao, ngay cả cát bình trên mặt cũng thay đổi sắc thái. hắn nhìn thấy đại đa số người đã đồng ý với việc làm ruộng, không ngờ lục cảnh lại bất ngờ chặn đứng mọi việc, phá hủy chính kế hoạch của mình. trong lòng cát bình cảm thấy nghi hoặc. Hắn lúc này cũng không thể hiểu nổi lục cảnh muốn làm gì May mắn là lục cảnh không tiếp tục làm khó Sau khi nói xong Linh khẽ đẩy Ngọc chân Ngọc chân hoàng hốt phát hiện thân thể mình không thể khống chế cứ thế bị đẩy ra ngoài Liên tiếp lùi lại mấy chục bước Cho đến khi lùi về phía đại hán bên cạnh nàng Lúc này lục cảnh đứng lên và nói Các vị có vẻ vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình Vừa rồi các trại chủ đã nói rất rõ ràng Hiện giờ các ngươi chiếm ưu thế hơn ta Nếu như không muốn trồng trọt Các ngươi không thể ở lại đây nữa lục cảnh nhìn mọi người rồi tiếp tục trách các ngươi cũng hiểu ý nghĩa của lời này nếu mất đi nơi trú ẩn các ngươi sẽ không còn cách nào lấp đầy bụng không có nơi nghỉ ngơi lại càng không thể tránh được sự truy bắt của quan binh dĩ nhiên ta biết các ngươi có thể rời đi đi theo các nhóm thổ phỉ khác nhưng theo như ta biết các vùng xung quanh này đều không có đủ lương thực vậy các ngươi nghĩ xem trong số các ngươi có bao nhiêu người sẽ được tiếp nhận lục cảnh vừa dứt lời Tiếng ngồn nào trong nghị sự đường lập tức lắng xuống tuy nhiên Không lâu sau, lại có một người lên tiếng, ngữ khí đầy uy hiếp. Chúng ta còn có một lựa chọn, đó là không rời khỏi đây. Dù ngươi có giấy tờ mua bán đất thì sao? Những quan binh trong thành cũng không thể đuổi chúng ta đi. Một mình ngươi, ngươi có thể làm gì chúng ta? Lời nói vừa ra, lập tức nhận được sự đồng tình từ đám thổ phỉ, không ít người còn vung vẩy binh khí trong tay, nhìn có vẻ như chỉ cần một tiếng ra lệnh sẽ xông lên, chém lục cảnh thành từng mảnh. Đương nhiên, đó cũng là một lựa chọn. Lục cảnh bình tĩnh đáp. Nhưng ta không khuyên các ngươi làm vậy Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi thử các trại chủ Khi lục cảnh nhắc đến tên các bình Sắc mặt của các bình lập tức Trở nên lung túng. Mặc dù hắn biết rõ sau khi giao đấu với lục cảnh Hắn không thể thắng được đối phương Nhưng lúc này trước mặt nhiều huynh đệ như vậy Hắn vẫn muốn giữ thể diện cho mình Nếu không thì sau này đội ngũ sẽ không còn tôn trọng hắn nữa Dù sao Những kẻ làm giặc cướp phần lớn đều coi trọng sức mạnh tuyệt đối Và sự kiêu ngạo Nhưng đột nhiên các bình khẽ giật mình như thể đã hiểu được mục đích của lục cảnh khi nhận ra ý đồ của đối phương cát bình không còn lựa chọn nào khác đành phải nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục phối hợp với lục cảnh sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này lục cảnh trở nên thản nhiên hơn rất nhiều hắn gật đầu rồi nói không sai vị này ngươi nói là lục đại hiệp cát bình lên tiếng võ công của lục đại hiệp quả thật là rất cao ta kém xa hắn trước kia chúng ta từng giao đấu một lần mà ta chẳng thể đỡ nổi một lần mà ta chẳng thể đỡ nổi một chiêu của hắn cho nên Dù cho chúng ta có hợp sức lại Thì cũng không phải là đối thủ của Lục Đại Hiệp Lời nói của Cát Bình đã gây nên Một cơn sóng lớn trong trại Vì hắn là người được công nhận là cao thủ nhất Trong thanh long trại Mỗi lần đối đầu với quan binh Hắn đều thể hiện rất dũng mãnh Thậm chí không ít người trong trại còn mang ấn tượng rằng Hắn không thể bị đánh bại Vì vậy rất khó để tin rằng Hắn lại có thể thua chỉ trong một chiều Hơn nữa đối thủ lại là một chàng trai trẻ tuổi Dáng vẻ thư sinh Ngược lại người phụ nữ trước đó Từng mỉa mai Cát Bình, Ngọc Lại im lặng, điều này khiến mọi người bất ngờ Vì khi nàng vừa lui ra ngoài Động tác rất tiêu sái, nhẹ nhàng Cuối cùng, nàng quay lại đứng bên cạnh bạn trai Nên lại đa số người trong trại không thể nhận ra ẩn ý trong hành động của nàng Họ nghĩ nàng chỉ là đang rút lui Thế nhưng, trong lòng Ngọc Trân rất rõ Nàng không có khả năng phản kháng khi đối mặt với người trẻ tuổi kia Khi nàng lơ lửng giữa không trung Cơ thể như sợi dây chỉ Không thể cử động được một chút nào Chỉ đến khi nàng chạm đất Nàng mới khôi phục lại khả năng cử động đối với việc vận dụng nội lực của đối phương thực sự khiến nàng không khỏi cảm thán vì vậy khi cát bình nói rằng dưới tay lục cảnh ngay cả một chiều cũng không thấy ra được nàng hầu như là người duy nhất trong số mọi người tin tưởng điều đó mấu chốt là nàng và cát bình đã quen biết từ lâu hiểu rõ tính cách của hắn biết rằng cát bình không phải là người dễ dàng chịu khuất phục dưới quyền kẻ khác lần này hắn chủ động nhường lại vị trí chủ tọa cho lục cảnh đồng thời tuyên bố trước mọi người về việc muốn trồng ruộng điều này khiến ngọc chân khó có thể hiểu được Nhưng giờ phút này, nàng cuối cùng đã minh bạch, không phải các bình muốn chọn con đường này, mà là hắn không còn lựa chọn nào khác. Thực tế trong cuộc nghị sự hôm nay, kể cả nàng cũng không có con đường thứ hai để đi, mặc dù lời nói của lục cảnh có phần khó nghe, nhưng thực sự đó là tình hình hiện tại. Buồn cười thay, trước đây nàng còn trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng lục cảnh chắc hẳn là bị điên, nên mới phối hợp với nàng để kích động sự bất mãn của mọi người trong trại, nhưng sự thật lại quá tàn khốc người trẻ tuổi này căn bản không quan tâm đến việc bọn họ có hài lòng hay không. không, hắn hẳn là cố ý làm như vậy. từ ngay lúc đầu đã dùng cách tiếp này để cho bọn họ hiểu rằng, nơi này, lốt cuộc là ai là người quyết định. mà các bình rõ ràng cũng đã bị hắn tính toán. hắn cho rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn phối hợp, người trẻ tuổi kia sau này vẫn sẽ dựa vào hắn, người trại chủ này để quản lý mọi người trong trại. lục cảnh từ lâu đã tính toán làm thế nào để làm giảm uy tín của các bình trong đám thổ phỉ. người trẻ tuổi này dường như không hài lòng với tổ chức hiện tại của thanh long trại. Và nếu tiếp tục như vậy Uy vọng của Cát Bình trong trại sẽ chỉ còn giảm xuống thêm Nghĩ thông suốt điều này Ngọc Trân không khỏi thở dài. Nàng biết rõ chuyện trồng trọt này đã không thể thay đổi Nhưng nàng lại chưa nghĩ ra Nên đi đâu tiếp theo Cát Bình và Ngọc Trân Một người là đại đương gia Một người là nhị đương gia Hiện tại nhìn là đều có vẻ nặng chịu tâm sự Cả hai đều không mở miệng Đặc biệt là Ngọc Trân Trước đây những thổ phỉ thấy nàng đều mỉa mai Cát Bình Rồi cùng lục cảnh gài bẫy Rõ ràng là phản đối việc trồng trọt. Lúc đó nàng có muốn dẫn dắt mọi người Cùng nhau đứng lên Chém chết cái tên tiểu tử nói nàng hồ đồ này Rồi tiếp tục tận hưởng cuộc sống sung sướng như trước Tuy nhiên Không ngờ Ngọc Trân lại trở thành người như vậy Chỉ mở đầu Rồi khi lùi lại Nàng lại biến thành một người khác Không nói một lời Như thể đã không còn hứng thú tham gia vào cuộc thảo luận nữa May mắn thầy Dù ở đâu cũng có người dạn dĩ Không lâu sau Một người đã đứng dậy chiếm lấy vị trí của Ngọc Trân Sắn tay áo Lao về phía lục cảnh Người kia trong trại cũng coi như là một hào thủ, mặc dù chưa từng luyện qua nội gia công pháp, nhưng quyền pháp của hắn đánh khá tốt, trước đây khi giao chiến với quan binh, hắn có thể một đối hai mà không bị rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, lần này, khi hắn xông lên phía trước lục cảnh, tung ra một quyền, thì lục cảnh không hề nhúc nhích, còn hắn thì bị thầu huyết bay ra ngoài. Sau đó lại có hai người không tin vào tay mình, có lẽ vì muốn động viên thêm lòng dũng cảm, hai người hẹn nhau tấn công lục cảnh từ hai phía, mỗi người cầm theo một binh khí, kết quả trận đấu cũng chẳng khác gì lần trước ba người liên tiếp gặp phải khó khăn hơn nữa lục cảnh từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ ngay cả ngón út cũng không động khiến cho đám thổ phỉ trong trại bị chấn động mạnh mẽ không kém gì lúc trước khi họ thấy cát bình một mình xông vào giết chết các quan binh khiến bọn họ phải tè ra quần khi thứ đương ra người mà mọi người kỳ vọng sẽ xông lên lại bị đánh bại ngay lập tức những thổ phỉ vốn đang bừng bừng khí thế rốt cuộc cũng phải lấy lại bình tĩnh ánh mắt của họ nhìn về phía lục cảnh không còn định ý như trước mà pha lẫn cả sự kính sợ khi ánh mắt lục cảnh đảo qua, rất nhiều người vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Lục cảnh vỗ vỗ bụi đất trên người, hỏi: còn ai muốn lên chén ta nữa không? hoặc nếu các ngươi muốn, thì cứ lên cả đi. Nói xong, hắn quay sang nhìn cát bình, cát lão đại, ngươi là chạy chủ của thanh long trại, sao không lên mang cái đầu của ta đi? Nghe vậy, sắc mặt cát bình lập tức biến sắc, hắn liên tục hoa tay, nói: không dám, không dám. Cát mỗ đã từng lĩnh giáo lục đại hiệp thành công tự biết mình không phải là đối thủ. Lục Cảnh quay lại nhìn Ngọc Trân, vậy nếu không, ngươi lên đi. Ta thấy ngươi hình như không thích trồng trọt lắm, đó là vì ta nghĩ đi xây thổ bảo, còn phải phụ trách việc tuần tra sau này. Ngọc Trân dù trong lòng đã mắng Lục Cảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng trên mặt vẫn phải nặn ra nụ cười, nói. Sau đó, Lục Cảnh lại nhìn về phía đám thổ phỉ còn lại trong nghị sự đường hỏi, vậy các ngươi thì sao? Các ngươi có thích trồng trọt không? Chúng thổ phỉ nhìn nhau, im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên một thanh âm, non nớt. Nhìn đầy dũng khí cất lên Ta, ta muốn trồng trọt Người lên tiếng chính là Nam Hải Mà lục cảnh đã gặp lúc Ban đầu ở chân núi Hắn biết đây là lúc Cần phải thể hiện lập trường Nên vội vàng đứng lên Kể từ khi có người lên tiếng Trong mị sự đường bắt đầu vang lên Những tiếng phụ họa thưa thớt. Ta, ta cũng muốn trồng Mang ta theo Ta lên núi Trước đây ở nhà ta Cũng làm nghề trồng trọt Việc này ta quen Trồng trọt thì hơn Không cần mỗi ngày sống trong lo sợ Ta cũng đã chán lấy cái cuộc sống chém giết này rồi tím phụ họa ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả mọi người đều đồng loạt nói muốn trồng trọt, sợ tin nói của mình quá nhỏ sẽ không được chú ý, mất mặt à? đừng nói đùa, mất mặt thì có gì to tát, còn đe dọa mạng sống mình mới là đáng sợ. Hơn nữa, các ngươi có thấy không? cả đại đương gia lẫn nhị đương gia đều đã sung phong đi đầu, làm gương cho mọi người. lúc này không khí như vỡ hòa, mọi người đều nheo nheo nói về chuyện trồng trọt, như thể đang tham gia một buổi bán hàng đa cấp quy mô lớn. nếu có ai không hiểu tình hình này. Hắn sẽ không thể lý giải được vì sao một đám thổ phỉ lại hào hứng đến vậy với chuyện trồng trọt lục cảnh quay lại nhìn cát binh cười nói ngươi thấy không thuyết phục đại gia đâu có khó như vậy hơn nữa ngươi nói đau đầu mà ta lại chẳng thấy chút nào cát binh chỉ biết cười khổ chẳng biết nói gì thêm ngoài việc xưng hô cát binh cũng không biết mình còn có thể nói gì cho phải hắn vốn dĩ nhìn thấy lục cảnh có dùng mạo tuấn tú lại ăn nói rất khách khí tưởng rằng hắn là loại nho sĩ giang hồ luôn giảng đạo lý nghiêm khắc kỷ luật bản thân Hoan dung và rộng lượng với mọi người Nhưng giờ đây Các trại chủ cũng nhận ra mình đã nhìn nhầm Lục cảnh căn bản là đang dùng cách thức của thổ phỉ Để liên hệ với bọn họ Vì vậy Cát binh cũng không thể phủ nhận Thân là thổ phỉ Bọn họ thực sự rất hợp với cách này Trong thế giới của những kẻ cường giả Nơi mà luật pháp không còn sức mạnh Chỉ cần ngươi thể hiện được thực lực tuyệt đối Thì lời nói của ngươi sẽ được người khác coi như thành chỉ. Đúng như lúc này Trong nghị sự đường Không còn ai phàn nàn về việc lục cảnh thu tiền thuê đất quá cao thậm chí đã có người bắt đầu tính toán đợi đến mùa xuân sẽ cướp lấy một mảnh đất dưới chân núi cũng có người tích cực thảo luận về cách làm nông cụ cả thanh long trại từ trên xuống dưới đều tràn đầy một không khí muốn mở rộng làm lớn và phát triển sản xuất sau đó lục cảnh lại dặn dò các bình đi tìm những nữ tử mà bọn họ đã bắt trước đây từng người hỏi xem có nguyện ý trở về với gia đình hay không kết quả điều này lại khiến lục cảnh cảm thấy hơi bất ngờ phần lớn mọi người vẫn ra dự cuối cùng họ quyết định ở lại trong trại Nhiều người chỉ nhờ Lục Cảnh mang một phong thư về nhà báo Bình An. Một số khác thì lấy những món trang sức hoặc vật dụng quý giá mang theo, đưa cho Lục Cảnh nhiều đem về cho gia đình. Đồng thời, nhờ hắn nói với người nhà rằng họ đã chết. Lục Cảnh suy nghĩ một lát, rồi cũng hiểu được lý do tại sao họ lại làm như vậy. Trong thời đại này, nữ từ mất tiết danh không chỉ mất đi tính mạng mà còn phải chịu sự khinh miệt nghiêm trọng. Dù có quay về nhà, họ cũng sẽ bị gia đình ruồng bỏ, ngay cả cha mẹ có thể cũng không muốn nhìn thấy họ nữa. So với việc phải sống trong sự khinh thường của người khác Ở lại trại này còn dễ chịu hơn các Bình và những người khác Không giống như những đại vương trong núi Mặc dù những người này giết người không chớp mắt Nhưng họ lại có thái độ đối với nữ quyến bị bắt Lên núi khá nhẹ nhàng Và lệnh của họ rất rõ ràng Không cho phép ai làm hại các nàng. Dù cuộc sống ở đây không thể so sánh với dưới núi Nhưng ít nhất là có thể tạm chấp nhận Và sống qua ngày Một số người thì đã mang thai Chấp nhận số mệnh của mình Lục cảnh không có cách nào để thay đổi tình cảnh này Trong thời loạn lạc như vậy, quá nhiều người sống và chết như cỏ rác Như Cát Bình đã nói So với những người đã chết, việc còn sống đã là may mắn Lúc này, cửa thành đã đóng lại Không thể ra vào Lục cảnh lên bạp Cát Bình trước tiên thống kê Những người muốn trở về nhà với nữ nhân Sau đó yêu cầu hắn lập một danh sách các vật tư cần thiết cho trại Không chỉ bao gồm quốc sẻm và các công cụ sản xuất Mà còn cần những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày Dĩ nhiên, số tiền này lục cảnh chỉ ứng ra trước chờ đến mùa thu hoạch lương thực sẽ từ đó khấu trừ Nếu năm nay không đủ Thì sang năm sẽ tiếp tục khấu trừ Tất cả mọi việc đều do lục cảnh quyết định Việc đầu tư này chắc chắn sẽ không thua thiệt Cuối cùng là vấn đề xây dựng thổ bảo Vật liệu cần thiết chắc chắn sẽ rất nhiều May mắn là sức người đã có sẵn Nhưng để xây dựng thổ bảo vững chắc Vật liệu vẫn không thể thiếu Lục cảnh cũng cảm thấy đau đầu về vấn đề này Nhưng những việc này sẽ phải đợi đến ngày mai Mới tính tiếp Sau khi giải quyết xong vấn đề của thanh lòng trại Lục cảnh bảo Cát Bình chọn ra mấy người khỏe mạnh, nhanh chóng lên đỉnh núi tìm một khu đất rộng, khai hoang khoảng bốn mẫu. Trong suốt quá trình này, Cát Bình mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đều im lặng nuốt lại trong lòng. Lục cảnh hiểu rõ hắn muốn hỏi điều gì. Mấy khu đất này dù không phải là đất phí nhiêu, nhưng trên núi có rất nhiều thú nhỏ, nếu không cẩn thận, chúng có thể làm hư hại mùa màng, chỉ có thể cử người canh giữ. Bên cạnh đó, mùa đông sắp đến, theo khí tiết thì cũng không phải là mùa của rau quả hay lương thực. Lục Cảnh cũng không có ý giải thích gì thêm, chỉ dặn dò Cát Bình từ nay về sau không được phép để ai khác quay lại nơi này, nếu có ai thật sự tò mò muốn phá vỡ cấm lệnh, không nghe lời khuyên của chủ nhân, Lục Cảnh cũng không lo lắng, hắn vốn đã có kế hoạch, chuẩn bị sẵn một mê trận sơ cấp để ứng phó với những con thú nhỏ và phòng bị có người xâm nhập. Sau khi Cát Bình và đám người rời đi, Lục Cảnh lấy từ trong túi ra một gói hạt giống nhân sâm, rồi nhẹ nhàng vẩy xuống bờ ruộng, lần này hắn mang theo khoảng 5000 hạt giống Mỗi mẫu đất tương ứng với 1000 hạt giống, đội đủ để gieo trồng trên mảnh đất này. Hắn cố tình vậy vào khu vực hơi hoang vắng phía sau núi, nhằm mô phỏng môi trường tự nhiên, không cần chăm sóc quá nhiều, sau một thời gian, những cây xanh tươi tốt sẽ mọc lên, giống như những đồng tiền lấp lánh rơi xuống mặt đất. Thấy những cây non đã mọc lên, Lục Cảnh cảm thấy tâm hồn thanh thản. Hắn không chỉ thấy mầm cây, mà còn tưởng tượng ra những tờ ngân phiếu đang phấp phới bay trong gió trên bờ ruộng. Sau khi tiêu hao một phần sức lực, Lục Cảnh lại bắt đầu bố trí một cái mê trận loại mê trận đơn giản nhất, chỉ cần khiến cho những ai đi vào hoặc dã thú xung quanh đều bị cuốn vào vòng xoáy lực lượng yêu ma. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn nghỉ ngơi một đêm trong trại. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn dẫn theo mười mấy người phụ nữ muốn về nhà và cả nam hài mà trước đó hắn gặp ở chân núi cùng xuống núi. Lý do dẫn theo nam hải nhi là vì sau khi hoàn thành mọi việc, lục cảnh sẽ trực tiếp trở về thư viện, cần có người mang tin tức về cho trại bên này. Thứ nhất, lục cảnh đã quen biết với nam hải nhi này, không muốn tốn công tìm người khác. Thứ hai, vi tuổi của hắn còn nhỏ, vào thành sẽ dễ dàng hơn và không gây sự chú ý, vì khoảng cách từ huyện thành xa mấy chục dặm, Lục Cảnh phải đuổi theo chiếc xe bò, dọc đường đi, hắn lại cảm nhận rõ ràng tình hình an ninh tại Vũ Châu hiện nay, có lẽ vì có nhiều nữ quyến đi cùng, nhóm người bọn họ không ít lần bị nghi ngờ, giờ xét, Lục Cảnh quyết định để Nam Hải Nhi lo việc lái xe, còn mình xuống xe đi bộ, tận dụng khả năng nghe và nhìn sắc bén của mình để chú ý động tĩnh trong vòng một dặm, Hãy phát hiện ai có hành động khả nghi thì hắn sẽ kịp thời hành động. Cuối cùng, không mất nhiều thời gian, họ đã thuận lợi trở lại huyện thành. Khi nhìn thấy cửa thành, những nữ nhân trên xe bò đều không dám tin vào mắt mình. Có người còn bật khóc nức nở. Cảnh tượng này thu hút không ít ánh mắt của những người qua đường. Lục cảnh cho xe dừng lại ở cửa thành, rồi bản Nam hài Nhi mở chiếc dương trên xe. Bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu là những thứ mà các bình cùng nhóm người của hắn đã cướp được trong một thời gian dài. Lục cảnh phân chia số tài sản này, mỗi nữ nhân trên xe được chia 50 lượng vàng. Còn những người bị cướp lên núi trước đó sẽ nhận thêm 10 lượng đền bù. Sau đó, hắn cho phép họ lần lượt trở về nhà. Lục Cảnh cùng Nam Hải Nhi tiếp tục đuổi xe bò, vượt qua cửa quan binh, rồi đi thẳng đến cửa nha môn. Lục Cảnh xuống xe, bảo Nam Hải Nhi chờ một lát, còn mình mang theo giấy tờ mua bán đất bước vào. Kết quả, vừa mới đến cửa đã gặp phải phiền phức. Tri huyện là quan phụ mẫu của một huyện, chuyên quản lý mọi công việc trong huyện, bình thường công việc rất bận rộn, không phải muốn gặp là có thể gặp đặc biệt lại là người đi đến thăm lại là một người không có danh phận, đừng nói chi huyện, ngay cả huyện thừa hay chủ bạc lục cảnh cũng khó mà gặp được. tất nhiên lục cảnh có thể nhờ ti thiên giám giúp đỡ, ti thiên giám có cơ cấu chuyên môn để liên lạc với các quan lại các huyện, nhưng tiếc rằng lúc này lục cảnh chưa phải là giám sát, mà dù có là giám sát cũng không thể làm dụng quyền lực của ti thiên giám trong công việc riêng tư. may mắn thay lục cảnh còn có chút bạc trong tay, hắn liền lấy ra hai lượng bạc vụn. Không để lại dấu vết đưa cho tiểu lại trong nhà môn Tiểu lại này dẫn hắn đến gặp vạn sư gia Một người tâm phúc bên cạnh huyện lệnh Vạn sư gia mời lục cảnh vào thư phòng Nhìn qua giấy tờ mua bán đất Mà lục cảnh đưa tới Sờ lấy dâu mép hồi lâu Mà không nói gì Lúc này lục cảnh thấy thế Liền từ dưới bàn lấy ra một tờ ngân phiếu trị giá 200 lượng Vạn sư gia nhận lấy ngân phiếu Khuôn mặt lộ ra một nụ cười hài lòng Tuy nhiên mẹ ông lại nói Chuyện này có chút khó làm Lúc này lục cảnh liền tăng thêm Đưa thêm một tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng Nhưng lần này Vạn sư gia lại không nhận Ta, lão vạn dù có thích tiền Nhưng cũng không phải là người tham lam vô đáy 30 lượng này là tiền công ta vất vả làm việc Còn lại 170 lượng là để hiếu kính các đại nhân trên kia Ta không phải là người muốn lợi dụng ngươi Nên ngươi cứ thu bao nhiêu thì thu Nói đến đây Vạn sư gia dừng lại một chút Cầm tách trà trên bàn uống Thở dài rồi tiếp tục nói Ôi, lúc đầu chuyện này Mà nói cũng không phải là quá khó Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi lễ nhạc đã đổ vỡ ngươi mặc dù không phải là người ở tử huyện nhưng đến thời điểm này chắc ngươi cũng đã thấy được bọn giặc cướp bên ngoài hung hãn nhà ngược giống như măng mùa xuân sau cơn mưa diệt không hết vì thế những gia tộc quyền thế ở địa phương nếu như nguyện ý xây dựng thổ bảo giúp đỡ triều đình cùng nhau chống lại đám thổ phỉ này chúng ta tự nhiên cũng sẵn lòng hỗ trợ theo lý thuyết ngươi có giấy tờ mua bán đất ta chỉ cần giúp ngươi chuẩn bị một chút là có thể sửa chữa thổ bảo nhưng vấn đề là ở khu vực của ngươi hiện tại lại bị một đám thổ phỉ chiếm giữ. chuyện này người dân tứ huyện ai mà không biết? ai biết? sau khi ngươi xây xong thổ bảo, bên trong sẽ là những người nào? liệu có bị đám thổ phỉ đó chiếm giữ lại không? ngươi cũng nên thông cảm cho tri huyện đại nhân. lúc đầu những thổ phỉ đó đốt nhà giết người cướp bóc khắp nơi đã đủ khiến tri huyện đại nhân bực mình. giờ muốn gọi binh lính đứng vững chân lại là chuyện lớn. chuyện này không dễ dàng. có thể giải quyết vấn đề giặc cỏ, nhưng để thực sự củng cố lực lượng là một chuyện không nhỏ. Nếu không làm tốt, tri huyện đại nhân Có thể sẽ bị mất chức Vì vậy, đối với chuyện như thế này Hắn nhất định phải thận trọng cẩn thận Nhưng mà, bất quá làm sao Lục cảnh hỏi, các hạ phí trước không phải nói rằng Thủ hạ ngài có không ít niên mã Đủ khả năng đối phó với đám thổ phỉ kia sao Nếu vậy thì dễ dàng xử lý thôi Chỉ cần ngài tiêu diệt bọn thổ phỉ Và lấy được thủ cấp của chúng Tri huyện đại nhân tự nhiên Sẽ chấp thuận cho ngài xây dựng thổ bảo À, đám thổ phỉ đó đông lắm Giết hết chúng có chút khó khăn. Nhưng giết chết hoặc bắt được vài tên trùm thổ phỉ Còn lại mọi chuyện giao cho ta Lão Vạn sẽ xử lý Vạn sư gia vỗ ngực nói Lục cảnh nghe vậy thì nhíu mày Hắn hiểu rõ Vạn sư gia không tin tưởng mình Cho nên yêu cầu hắn phải có thủ cấp của tác bình và nhóm người kia Mới có thể gia nhập đội Mấu chốt là yêu cầu này cũng khá hợp lý Ngoài mặt lục cảnh khó có thể từ chối Vì vậy hắn đành phải đồng ý Rồi đứng dậy cáo từ Khi vừa ra ngoài lục cảnh lên thấy một đám say dịch Đang chạy vội về phía mình khoảng chừng đến người. Ai cũng mang theo binh khí, thấy cảnh tượng này, Nam Hải Nhi vốn xuất thân từ thổ phỉ, trong lòng hơi lo sợ, nghĩ đến việc bỏ chạy cùng xe bò, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Lục Cảnh, không dám bỏ đi mà để lại hắn. Một mặt khác, hắn cũng có chút may mắn, nghĩ rằng đám say dịch này chắc chắn không phải là nhầm vào mình. Nhưng ngay sau đó, một tên say dịch chỉ vào phương hướng của hắn, nói: "Tên đánh xe bò kia, tội cũng hợp lý, nhưng còn có một người khác nữa. Thôi kệ, trước tiên bắt hắn lại đã." Nói xong, đám say dịch liền đồng loạt tiến lên đáng thương thay, nam hải nhi lúc này nhận ra có chuyện không ổn, muốn chạy trốn nhưng đã muộn, hắn ngay lập tức bị người ta kéo xuống xe, bị giữ chặt trên mặt đất. Tiếp theo, những sai dịch kia thấy lục cảnh xuất hiện, liền hô lớn lên. lại một tên phỉ nhân nữa đến. lục cảnh trong đám người nhìn thấy tiểu lại trước kia, dẫn hắn đến gặp vạn sư gia, rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đoán chừng là thân phận của nam hải nhi đã bị lộ. đương nhiên, tiểu lại kia chắc chắn không phải là người có mắt như vậy, mà nam hải nhi ban đầu ở trong trại chỉ là một đứa nhỏ thuộc tâm lớp thấp nhất trong chuỗi thức ăn. tại quan phủ bên này tám phần không có chuẩn bị sẵn phương án, sở dĩ bị phát hiện, có lẽ là vì trước đây khi thả đám nữ nhân kia, có người đã báo quan. chuyện như vậy kỳ thật rất bình thường. những nữ nhân này trước khi bị bắt lên núi, có người bụng đói không đủ ăn, rồi chết đói trong những đoàn dân nghèo, nhưng cũng có những tiểu thư sống trong hoàn cảnh không đến nỗi tệ. kết quả gặp phải cát bình cùng nhóm người của hắn, cuộc đời thay đổi bất ngờ. nếu không có thủ án mới là điều lạ. có người cảm kích lục cảnh đã cứu giúp. Cảm thấy may mắn vì mình còn có thể về nhà Gặp lại thân nhân mà không nghĩ ngợi phức tạp Nhưng cũng có người căm hận đến tận xương Thoát khỏi nguy hiểm Rồi thì chỉ nghĩ đến báo thủ Thậm chí không tiếc kéo lục cảnh xuống nước Lục cảnh thực ra cũng đã dự liệu được chuyện này có thể xảy ra Đây chính là lý do từ đầu đến cuối hắn không tiết lộ thân phận của mình Tuy nhiên, dù có phiền phức thế nào Hắn vẫn quyết tâm thả những người này Không thể vì sợ bị trả thù mà cứ để họ phải chịu khổ trong sơn trại Kế hoạch sau này có lẽ phải thay đổi dù hiện tại lục cảnh không xem mấy nhà gì kia vào mắt nhưng hắn cũng không muốn làm khó bọn họ những người chỉ biết ăn lương làm công hắn dự định sẽ đưa nam hải đi ra khỏi thành sau đó thay mặt nại ra người rồi lặng lẽ quay trở lại nhưng chưa kịp ra tay hắn đã thấy một con ngựa phi tới trên ngựa có hai người người dẫn đầu là một lão già gầy gò ăn mặc như văn sĩ râu dê, dáng vẻ thông minh nhưng lại cưỡi ngựa không vững sắc mặt xanh mét trông có vẻ như không quen cưỡi ngựa thực tế lão đang bị một người đàn ông béo có vẻ là nhà giàu đẩy lên lưng ngựa, nhưng lão vẫn hô to, dừng tay, tất cả dừng tay. lời của lão nhanh chóng có tác dụng. hai tên sai dịch đang kìm giữ Nam Hải Nhi nhìn nhau một lúc, rồi kiểm tra nhau một phen. sau đó cả hai cùng buông tay ra. những sai dịch vốn đang tiến về phía lục cảnh cũng ngừng bước. Nam Hải Nhi thấy vậy lập tức nhanh chóng chạy đến phía sau lục cảnh. con ngựa dừng lại, lão già trên ngựa vung tay lên, nói còn đứng được ra đó làm gì, giải tán đi, ai việc nấy làm đi. mấy tên sai dịch nghe vậy thật sự ngoan ngoãn tản ra. lúc này người đàn ông béo phía sau lão giả cũng nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Lục Cảnh, cùng kinh nói: "Làm phiền, chúng ta có thể mượn một chút thời gian để nói chuyện không?" "Được, ngươi muốn nói gì thì cứ nói, chỗ nào cũng được." Lục Cảnh đáp, thái độ không có gì là đặc biệt, dù sao bất kể đi đâu, hắn đều có thể giết người tạo dựng thành công. Tuy nhiên, khi đến nơi mà người mập trị, sạc mặt Lục Cảnh liền trở nên kỳ lạ, bởi vì nơi này hắn lại rất quen thuộc, đa bảo các, nơi này cũng giống như cái chi nhánh mà Lục Cảnh đã mở ra khắp nơi. Nơi nào cũng có Chỉ cần không phải các huyện thành quá xa Đều có thể tìm thấy chi nhánh của đà bảo các Khi lục cảnh được mời lên lầu Sau khi bẩm báo Người mập lập tức từ giới thiệu nói Lục đại hiệp Tại hạ là đa bảo các chi nhánh từ huyện Trưởng quỹ Chu Du Chưa kịp nói chuyện về đối phương Lục cảnh đã hỏi Làm sao mới biết ta là ai Hắn còn nhớ rõ Lần này đến đây Hắn chưa từng tiết lộ thân phận của mình với ai Mà trước đó hắn Và Chu Du cũng chưa từng gặp mặt Vậy mà đối phương lại có thể nhận ra hắn Điều này khiến Lục Cảnh cảm thấy kỳ lạ Chu Du dường như đã dự đoán trước câu hỏi này Liền mỉm cười giải thích Lục Đại Hiệp chắc chưa biết Kim Đại Lão Bản đã mời cửu châu đệ nhất Họa sư tiêu ức tình vẽ tranh chân dung ngài Sau đó, những bức tranh này được phát Cho các chi nhánh trưởng quỹ Lệnh của Lão Bản là Nếu thấy ngài, chúng ta không có việc gì Thì sẽ không quấy giày này Chỉ khi ngài gặp phải phiền phức Ở khu vực nào, chúng ta sẽ lập tức đến giải quyết Nhưng ta chưa từng gặp vị tiêu ức tình đó Lục cảnh nhớ mày. Tiêu họa sư nổi tiếng với tuyệt kỹ vẽ tranh tìm người, từ những miêu tả khẩu thuật của người khác về tứ mạo. Sau đó hắn vẽ lại, bức tranh thường có thể dùng đến 8, 9 phần 10, quả thực rất kỳ diệu. Tất nhiên, mời hắn vẽ một bức tranh cũng cần phải trả một khoản tiền, không hề nhỏ. Miết là hiện tại hắn đã có tuổi, ít vẽ hơn, nhưng đối với chúng ta, Kim Đại Lão Bản chỉ cần có thể dùng bạc để giải quyết, thì không có gì là không thể. Lục cảnh hơi gật đầu, hắn hiểu tại sao Kim Đại Lão Bản muốn dùng nhiều tiền như vậy để tìm người vẽ chân dung của mình bởi vì lần trước khi hai người gặp nhau tại ôn gia trang lục cảnh tìm ra hung thủ giết tường lôi giúp kim đại lã bản tẩy sạch hiểm nghi sau đó hắn cũng giữ được thanh bạch của mình có lẽ kim đại lã bản nghĩ rằng có qua có lại nên mới làm như vậy vì thế lục cảnh không còn cách nào nữa liền hỏi chu du ngươi có quen biết với tri huyện địa phương không có thể thuyết phục hắn cho phép ta xây dựng một tòa thổ bảo không chu du nghe vậy liền cười một tiếng lục đại hiệp quả nhiên là người biết tìm đúng người vừa rồi trên ngựa chính là tử huyện tri huyện cái gì Lục cảnh thật sự không ngờ rằng người trông giống như mưu sĩ hồn quan lại kia lại chính là trì huyện tử huyện. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, thì tâm phúc của hắn, vạn sư gia, có lẽ còn giống trì huyện hơn. Tuy vậy, cũng không trách hắn, vì khi vừa mở miệng, những sai dịch trên ngựa đều đã tản đi. Chu Du giải thích, khổng trì huyện thực ra là người của chúng ta. Trước kia, ông ấy là mưu khách, chuyên giúp người ta tính kế, sau này nhờ một cơ duyên xảo hợp mà có được cơ hội làm quan. Tuy nhiên nô chủ trước đây của ông ấy đã không còn nữa, do đó con đường quan lộ của ông ấy cũng rất gian nan, cẩn trọng làm việc suốt ba mươi mấy năm, trải qua không ít thăng trầm, cuối cùng vẫn dầm chân tại chỗ. Sau đó, ông ấy chủ động tìm đến chúng ta. Kim lại lão bàn bỏ tiền, giúp bao mấy dẹp bỏ tất cả trở ngại trên con đường thăng tiến, ông ấy mới có thể ngồi vào vị trí tri huyện hiện tại. Cho nên, lục đại hiệp muốn làm chuyện gì chỉ cần không vượt quá giới hạn, cứ việc làm là được. Ngoài việc xây dựng bảo vệ, nếu lục đại hiệp có yêu cầu gì. Cứ nói với ta, chúng ta sẽ giúp đỡ. Lục Cảnh đáp, ta cần một nhóm người bị xây thổ bảo, cần vật liệu xây dựng, còn có muối, dầu và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Thêm vào đó, ta cần khoảng 215 nông và nếu có thể bán cho ta ít lương thực thì càng tốt. Lục Cảnh vốn định mua những vật dụng này từ Kinh Thành rồi chuyển qua tử huyện, nhưng mỗi lần chỉ có thể vận chuyển một quan tài. Thật là phiền phức, nhất là đối với các vật liệu đáp. Lục Cảnh đoán rằng cho dù có nhờ thần hán khanh hỗ trợ cũng rất khó mà làm xong trong thời gian ngắn, nhưng nếu đa bảo các chị giúp đỡ thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Đa bảo các vốn dĩ chuyên làm đủ loại sinh ý, kiếm vật tư rất thuận tiện, lại thêm có tuần trưởng quỹ tại tử huyện có quan hệ trong quan trường, nên việc vận chuyển nhóm vật tư này nên sẽ không bị ai làm khó hay ngăn cản. Lục Cảnh lập tức hiểu ra nhiều chuyện, hắn chỉ cần chờ đợi thú tô là đủ. Giải quyết xong chuyện ở sơn trại, Lục Cảnh lại dẫn theo A Mộc và mèo đen thúc ngựa trở về thư viện tiếp tục tìm niềm vui trong việc đùa nghịch với dạo anh và thạch đầu đại mãng ở thung lũng bên kia khi thạch đầu đại mãng nhìn thấy lục cảnh người quen cũ liền vô cùng kích động những oán hận cũ lập tức dấy lên nó lao thẳng về phía lục cảnh sẵn sàng đánh một trận thế là trong đại trận ngự thú hai bên lại lao vào một cuộc tranh đấu kịch liệt cuối cùng lục cảnh thả ra con mãng xả, hai long thu hồi trận bàn rồi ung dung rời đi tuy nhiên lục cảnh cũng không khỏi cảm thấy phiền phức mặc dù phương thức giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhiệm cũng đòi hỏi người khác phải luôn túc trực trong thư viện hoặc ít nhất mỗi ngày cũng phải dành chút thời gian quay lại thư viện nếu chỉ như hiện tại dùng nửa ngày để lén lút giải quyết những chuyện nhỏ Khi còn ổn nhưng nếu phải đi xa nhà trong thời gian dài thì sẽ trở nên phiền toái Nhất là khi lục cảnh còn đang làm việc ở tiên thiên giám nếu lần sau ra ngoài điều tra án mà gặp phải những quái vật khó giải quyết nếu bị vướng ở đó mấy ngày thì mặc dù quái vật không làm gì được hắn nhưng chính hắn lại sẽ bị bí lực căng thẳng đó sẽ là một rắc rối lớn vì thế xét cho cùng, lục cảnh vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được nguy cơ bí lực. ngoài những phương thức phòng ngừa thông thường, hắn còn phải chuẩn bị một phương án dự phòng. mặc dù không thể sử dụng liên tục, nhưng ít nhất sẽ có biện pháp ứng phó khi khẩn cấp. việc này khiến lục cảnh không khỏi bắt đầu cảm thấy lo âu. trước kia, việc khai khẩn đất đai và chiêu mộ nông phu để mở rộng vườn thuốc của hắn đã mang lại niềm vui. nhưng này, số lượng nông phu tham gia đã giảm bớt không ít. tuy nhiên, việc đã đến nước này, hắn biết rằng Phan An cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể nỗ lực giữ vững tinh thần và nghĩ cách giải quyết. Lục Cảnh còn chưa kịp nghĩ ra phương án thì đột nhiên một bóng đen vụt qua, rơi xuống tường viện. Hắn nhận ra đó là Quỳ, người đưa tin của mình, liền vội vàng mở cửa sân. Quỳ không nói nhiều mà trực tiếp từ trong ngực lấy ra một vật và đưa cho Lục Cảnh. Lục Cảnh tiếp nhận, quan sát kỹ, lập tức ngẩn người vì đó là một chiếc muỗng. Sau đó Quỳ lại đưa cho hắn một mảnh phiến đá. Lục Cảnh lấy hai thứ này ép lại với nhau. Cuối cùng nhận ra đó là gì Bèn thốt lên, la bàn, quỳ gật đầu Đúng vậy, cái la bàn này Có thể giúp người tìm kiếm phi kiếm Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết Là thanh phi kiếm phải ở trong phạm vi 20 dặm Khi đó, la bàn sẽ tự động chuyển động, chỉ hướng đến vị trí Của thanh phi kiếm Đây không phải là đồ vật ma quái gì Mà là di vật của một bậc tiền bối trong thiên giám Dựa vào trận pháp để vận hành Ta cũng là vô tình có được nó nhờ cơ duyên xáo hợp Tuy nhiên, ta không tu luyện phi kiếm nên thứ này đối với ta không có tác dụng gì. Vì vậy, ta lấy nó đưa cho ngươi, như một lời cảm tạ vì ngươi đã giúp đỡ ta. Lục Cảnh vò đầu, hắn giờ đây không còn là một kẻ mới vào thư viện như xưa, mà hiểu rõ giá trị của một thành phi kiếm là lớn đến mức nào. Chiếc la bàn này có thể định vị phi kiếm, mặc dù chỉ trong phạm vi 20 giảm nhưng giá trị của nó chắc chắn không thấp. Mặc dù Quý nói Lục Cảnh đã giúp nàng lần trước tại Lăng Dương, nhưng Lục Cảnh cảm thấy mình chẳng làm được gì, chỉ đơn giản là nhìn ra một tên giả mạo giám sát. Lửa gà hắn mà thôi Đến cuối cùng, chính quỷ mới là người thoát khổm Tuy nhiên, chi la bàn này quả thật Là một vật lục cảnh hiện tại cần gốc Nên hắn vẫn nghiêm mặt nhận lấy Rồi nói với quỷ Vậy sau này, nếu có chuyện gì Ngươi có thể tìm ta, không cần phải lo lắng quá nhiều Quỷ nghe vậy vẫn giữ về mặt bình thản Nhưng sau một lúc, nàng bổ sung thêm Ngươi sau này ra ngoài nên cẩn thận một chút Ừm, lục cảnh nhớ mày Ngươi chắc hẳn đã nghe nói đến tên kỵ tiên sinh đi Ừm, ta nhớ rõ tên này Hắn chuyên môn luyện người thành kỳ vật, và dã tâm của hắn có vẻ rất lớn. Hắn luôn bày ngu tình kế, nói không chừng hiện tại thiên hạ đại Loạn cũng có sự khuấy động của hắn ở phía sau. Lục cảnh đáp, trước kia người đã làm hỏng nhiều kế hoạch của hắn, hắn đã chú ý đến ngươi. Chuyện xảy ra ở Lang Dương huyện trước kia, chính là do hắn bày mưu, muốn niêm cơ hội diệt trừ ngươi. Quỵ nói, ta sao, lục cảnh nạc nhiên. Lục cảnh hơi ngạc nhiên, hắn thừa nhận trong thời gian gần đây đã giúp kỳ tiên sinh không ít lần ninh giảng đạo lý thì cơ bản đều là do kỳ tiên sinh chủ động mở đầu kết quả là gặp phải chút xui xẻo và vướng vào hắn đoàn diệt đoàn diệt chuồn đi chuồn đi xanh hóa xanh hóa vậy mà lại tính lên đầu hắn sao hơn nữa nếu xét về ý hiếp một người như quách thủ hoài với thế lực lớn như vậy tại sao không nhắm vào hắn mà lại tìm đến một nhân vật nhỏ bé như hắn cũng không thể chỉ vì hắn là quả hồng mềm để dễ bẻ như vậy kỳ tiên sinh bố trí như thế có lẽ cũng quá nhỏ mọn đi như thể nhìn ra được suy nghĩ của hắn quỷ nói Ngươi không phải là người không quan trọng Tuổi con trẻ đã lên được thiên cơ bản Lại vào thư viện Và hoàn thành trúc cơ một cách xuất sắc Ngươi là người mới được hoàng giám viện Và đồng đại nhân coi trọng nhất Hiện tại có thể làm hỏng chuyện của hắn Khi sau này ngươi lớn lên sẽ gặp khó khăn hơn Nếu là ta Ta cũng sẽ ra tay sớm với ngươi Càng sớm càng tốt Nói đến đây Quy do dự một chút Nhưng cuối cùng vẫn nói tiếp Hiện tại trong tim thiên giám Còn có người của hắn cài vào làm gian tế Hơn nữa Thân vận cũng không phải thấp cho nên ngoài một số ít người đáng tin, ngươi đừng quá tin tưởng ai trong thư viện. số ít người đó là ai? lục cảnh hỏi. quách thiếu giám, hoàng giám viện, đồng đại nhân. quỳ nói. thật ra vẫn có thể tìm được giám sát đáng tin cậy. nhưng ngươi không quen biết người đó, cẩn thận bị kẻ khác giả mạo như lần trước. dù sao, ngươi phải cẩn trọng trong mọi việc. nói xong, quỳ không đợi lục cảnh trả lời mà quay người định rời đi. đợi chút, lục cảnh lại gọi nàng lại. vậy gian tế thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để hắn ở trong phủ như vậy sao? quỳ dừng bước rồi đáp ta đã báo cáo chuyện này với quách thiếu giám hắn sẽ có biện pháp tìm ra gian tế nhưng nhưng thế nào lục cảnh hỏi ngày đó ta gặp Kỳ tiên sinh một lần từ cách ta quan sát hắn có vẻ hắn rất tự tin rằng gian tế sẽ không bị phát hiện hoặc là hắn căn bản không quan tâm đến việc gian tế bị phát hiện quỳ đáp vậy người đó rút cuộc là kẻ nào lục cảnh hỏi ai à? quỳ ngạc nhiên Kỳ tiên sinh ngươi không phải đã gặp hắn sao có thể nói cho ta nghe về hắn không lục cảnh hỏi lại Ngươi tại sao lại muốn biết chuyện của kỷ tiên sinh? Quy quay lại nhìn lục cảnh, lục cảnh núm vai. Ngươi nói hắn đã chú ý đến ta, tất nhiên là không tránh khỏi phải đối đầu. Vậy không bằng hiểu rõ thêm về kẻ thù, để có thể chuẩn bị sớm. Quy suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, khiến lục cảnh vô cùng nạc nhiên. Ta cảm thấy hắn không phải là người xấu, chỉ ít không phải loại người vì thỏa mãn bản thân mà cướp bóc, giết người, cũng không phải loại chỉ mơ ước tranh bá thiên hạ với dã tâm mình mông. Hắn sẽ hủy hoại một số thứ, nhưng không phải vì thích phá hoại. Mà là vì muốn xây dựng thứ gì đó trên đống đồ nát này Mặt khác, hắn và ta trong tưởng tượng cũng không quá giống nhau Trên người hắn có một mùi vị đặc biệt Có lẽ đó là lý do vì sao hắn lại có nhiều tùy tùng như vậy Quy nói, như vậy sao? Nghe ngươi nói, quả thật là một người có ý tứ Lục cảnh đáp Sau khi quỷ đi, lục cảnh tiếp tục nghiên cứu khối la bàn trong tay Đặc biệt là hắn nhớ trong thư viện hiện tại Có một vị cao nhân tiền bối đã để lại một thanh phi kiếm Nếu có thể lấy được thanh phi kiếm đó Tình huống của hắn chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều. Thật đúng là khi ngủ mơ mà lại có người đưa gối đầu Lục cảnh đặt khối phiến đá lên tay Rồi nhẹ nhàng đặt cái muỗng vào vị trí trung tâm của phiến đá Sau một khắc Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra Cái muỗng vừa chạm xuống Lập tức rung động và đứng lên Rồi ngay lập tức chỉ thẳng về phía Lục cảnh Được rồi Trên người hắn đúng là có hai thanh phi kiếm Nhìn qua thì đồ vật này quả thật rất chuẩn Tuy nhiên nếu chỉ có vậy Thì không thể sử dụng được Vì bất cứ khi nào lục cảnh mang theo phi kiếm cái la bàn này sẽ luôn chỉ về hắn. vì vậy, lục cảnh phải cố gắng nghĩ ra cách. tin tốt là hắn nhớ mang máng rằng trong quyển sách kia có nhắc đến một loại phù lục có thể ngăn chặn sự dao động bí lực. tin xấu là lục cảnh từng trốn học, chưa bao giờ học qua một tiết phù lục nào. hắn nhất định không thể tự vẽ ra phù lục đó. may mắn là hắn biết ai có thể giúp đỡ. vậy là lục cảnh quyết định đi tìm hạ huệ. quả nhiên, cô gái không làm hắn thất vọng. chỉ trong chưa đầy một khắc, cô đã vẽ xong phù lục mà lục cảnh cần. lục cảnh dán một tấm giấy lên hai thanh phi kiếm của mình. Ngay sau đó, chiếc la bàn lại phát sinh biến hóa Quay nửa vòng Rồi chỉ về một phương hướng khác Xong rồi, lục cảnh thấy vậy Tinh thần lập tức chấn động Hắn vội tạ ơn hạ hề Rồi hưng phấn chạy về hướng ấy Tuy nhiên, khi đến nơi, hắn lại trợn tròn mắt Bị lục cảnh phát hiện Nơi đó chính là chỗ ở của tô đề học Xem ra, chiếc la bàn này chỉ dẫn đến Những thành phi kiếm mà thư viện của mình đang cất giữ Lục cảnh không dám liều lĩnh vào đó Vơ vét một phen Mặc dù rất muốn nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn nhịn đau mà rời đi. Sau đó, hắn hướng tây đi khoảng nửa dặm, rồi lại rẽ về phía nam, đi thêm nửa dặm như một du khách lạc đường trong núi, khổ sở tìm kiếm tín hiệu điện thoại. Trong suốt thời gian đó, chiếc là bàn vẫn chỉ dẫn về phòng của tô đề học. May thay, khi hắn đi một đoạn đường nữa, chiếc mõm nhỏ cuối cùng cũng rung động lên, đầu mõm chỉ hướng lại một lần nữa thay đổi. Đến rồi sao? Lục Cảnh nghĩ thầm. Hắn vội vàng chạy tới, nhưng trong thư viện lại không tìm thấy thanh phi kiếm vô chủ kia. Lục Cảnh lại cảm thấy mình không thể cứ thế bỏ cuộc. Thế là, hắn tiếp tục chạy đến một nơi khác và lại đứng trước cửa phòng của trịnh giáo thụ. Lục Cảnh chỉ có thể cảm khái rằng, người không thể xem bề ngoài. Trịnh giáo thụ, một người dạy về bí lực chân giải mà bản thân mình lại không luyện ngự kiếm thuật. Vậy mà lại có thể vụng trộm cất giấu một thanh phi kiếm. Hơn nữa, bình thường cũng không thể hàn nhắc tới chuyện này với ảnh. Lục Cảnh tính toán sau này sẽ làm thế nào để từ trịnh giáo thụ, nơi đó lấy được thanh phi kiếm. Nhưng hôm nay hắn vẫn quyết định tìm cho được thanh phi kiếm truyền thuyết tờ, tuy nhiên, ở nơi này, hắn không thể cứ ngồi đợi, dù có tìm ra phi kiếm, hắn cũng không thể lấy được, vì vậy, lục cảnh càng đi càng xa, cuối cùng một mạch tới phía nam thư viện, mắt thấy la bàn chỉ hướng vẫn không thay đổi, lục cảnh cũng không vội vã, lại tiếp tục chạy về phía bắc, tóm lại là cứ chạy vòng quanh thư viện. Đến khi hắn đi tới khu rừng phong bên ngoài Diệp Cung mi cư trú, la bàn cuối cùng cũng thay đổi hướng lần thứ tư, hơn nữa Chỉ hướng này không phải là về phía phòng nhỏ của Diệp Cung My. Lục Cảnh ôm La Bàn Tiếp tục tiến lên Xuyên qua khu rừng phong Đi thêm khoảng 10 dặm nữa Hắn định tiếp tục đi đến đích Nhưng La Bàn đột nhiên chỉ về hướng ngược lại Lúc này Lục Cảnh biết mình đã tìm được địa điểm cần tìm Nhưng đó là một cái đầm nước Đầm nước không quá rộng Nhưng lại rất sâu Nhìn một cái là không thấy đáy Lục Cảnh ném một viên đá xuống Đợi một lúc nhưng không có phản ứng gì Thế là hắn tự cởi quần áo Nhảy xuống hắn cảm giác mình phải bơi vào trong khoảng 10 triệu dưới hạ du xung quanh tối mịt nhưng hắn vẫn chưa bơi tới đáy đầm lục cảnh do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua việc tiếp tục lặn xuống dù là một cao thủ nội gia hắn gần như có thể làm được thay tức vì vậy việc mím hơi không phải là vấn đề tuy nhiên nếu xuống thêm nữa thì quá nguy hiểm dù có đôi mắt tin tưởng lục cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một phạm vi rất hạn chế hơn nữa cái là bàn kia dưới nước cũng không thể sử dụng được vì vậy lục cảnh quay lại bờ chuẩn bị suy nghĩ kỹ hơn nếu không được hắn còn có thể đi thỉnh giáo Diệp Cung Mi Diệp Cung Mi rõ ràng biết vị trí cụ thể của Thanh Vi Kiếm tuy vậy Lục Cảnh lo lắng rằng Diệp Cung Mi sẽ lấy lý do hắn chưa luyện xong ngự thú đại trận mà ngăn cản hắn lấy kiếm để tránh phức tạp Lục Cảnh quyết định tự mình thử trước hắn đi quanh đầm nước hai vòng nhưng không phát hiện được gì đáng chú ý tuy nhiên khi đi vòng thứ ba Lục Cảnh bỗng nhớ đến một chuyện trước đây ở kính hồ cốc hắn từng mua một đồng tiền từ lão ngư ông trên đó có ghi một bí văn Thật ra, lão ngư ông đã bán cho hắn, nhưng có một điều kiện là phải nói cho hắn nghe một việc. Lão ngư, ông bảo hắn, vào giờ tí đến giờ sửu, mang theo một con hắc ngư và một con bạch ngư đến một nơi nhất định. Ở đó có một cơ duyên lớn đang chờ đón hắn. Mặc dù biết lão ngư ông không phải người đáng tin cậy và có thói quen nói dối, lục cảnh cũng không để tâm đến việc này quá nhiều. Vì vậy, lục cảnh phải tốn rất nhiều công sức mới tìm đến chỗ mà lão ngư ông đã chỉ, giống như là một cái đầm nước. Điều này khiến lục cảnh không khỏi ngạc nhiên. Người này đổi tính sao Lần này sao lại không nói dối Nhưng không đúng Diệp cúng mi đã cảnh báo rằng Thanh phi kiếm gần đó có một món quỷ vật rất lợi hại Vậy thì có vẻ như người kia nói cho hắn biết Không phải là cách dùng kiếm Mà là biện pháp để dẫn dụ món quỷ vật đó ra Có lẽ hắn muốn thấy lục cảnh bị hù dọa Kêu lên một tiếng Rồi chạy trối chết trong tình trạng hoàng loạn Nhưng có thể hắn thật sự không biết rằng Mình đã trúng kế của lục cảnh Dù sao thì lục cảnh giờ đây Không chỉ muốn có được thanh phi kiếm Mà còn muốn giao đấu với món quỷ vật kia Hắn sẽ bố trí một trận ngự thú đại trận Để dùng cách này dẫn quỷ vật ra ngoài Sau khi chế phục quỷ vật Thanh phi kiếm kia Rốt cuộc sẽ nằm trong tay hắn Lúc đó hắn cũng sẽ biết rõ nơi giấu giếm của nó Sau khi suy nghĩ kỹ càng về trình tự Và mối quan hệ giữa các sự việc Lục cạnh bắt đầu chuẩn bị Hắn kiểm tra lại bí lực còn sót lại của mình Đảm bảo rằng mình vẫn có thể tiếp tục chiến đấu Dù không thể lập tức Giành chiến thắng Ít nhất cũng phải kéo dài đủ lâu để bí lực có thời gian hồi phục. sau đó hắn ăn uống đầy đủ, ngủ một giấc để nghỉ ngơi và hồi phục sức lực, chuẩn bị tinh thần và thể trạng ở trạng thái tốt nhất. khi đêm xuống, hắn ra chợ đêm mua một con cá đen và một con cá trắng, rồi cuối cùng quay lại bên đầm nước và giờ tí lục cảnh trước tiên đã bố trí xong đại trận, sau đó liền ném hai con cá kẻ vào trong đầm nước, một con ném phía trước, một con ném phía sau, đồng thời lui lại ba bước, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Diệp Cung Mi khi nhắc đến những điều này luôn tỏ ra rất cẩn thận với Quỳ vật Vì vậy Lục Cảnh tự nhiên cũng không dám lơ là. Hắc ngư vừa xuống nước liền lập tức nồng đôi cái đuôi trườn lên trong đầm. Chỉ một lát sau đã lẻn vào khu vực mà Lục Cảnh không thể nhìn thấy. Cho đến giờ mặt nước của cái đầm này vẫn rất yên tĩnh. Lục Cảnh không thấy bóng dáng của hùng thú nào, chỉ có bóng của vầng Minh Nguyệt phản chiếu trên mặt nước, khiến cho nơi đây càng thêm phần thanh u tĩnh lặng. Theo như những tình tiết trong các câu chuyện kinh dị, lúc này lục cảnh hẳn sẽ rất hiếu kỳ không hiểu sao các biện pháp của mình lại không có tác dụng trong lòng do dự một lúc hắn cuối cùng quyết định từng bước đi tới gần đầm nước cúi xuống thăm dò nhìn xuống dưới và đúng lúc đó một con quái vật kinh khủng đã ẩn nắp lâu trong nước bỗng nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt nước lao tới định cắn vào đầu hắn dù lục cảnh rất tự tin vào độ cứng của đầu mình nhưng hắn vẫn quyết định không tiến tới nếu không chẳng phải hắn sẽ trở thành nhân vật chính mà trước đây mình đã khiên bị sao Vì vậy hắn kiên nhẫn đứng yên tại chỗ, dù hôm nay bí lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng nếu thực sự không thể, hắn vẫn còn lá phủ bạo trong đan điện. đến lúc phải sử dụng chiêu sơn hà nhất chạm, hắn sẽ có thể mở ra hình thức siêu dung, hấp thu một phần bí lực, ít nhất cũng có thể sống sót qua lần sau mà không gặp vấn đề gì. vì vậy lục cảnh không quá lo sợ việc phải đối diện với tình huống tốn thời gian. hắn dứt khoát ôm lấy trận bàn, hoanh chân ngồi xuống mặt đất, ngoài động tĩnh từ đầm nước, lục cảnh cũng đang chú ý đến trong chỗ gỗ nơi có một con cá bạch ngư và một chiếc la bàn. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa có thu hoạch gì. Đúng lúc hắn bắt đầu nghi ngờ phương pháp của lão ngư ông, có phải chỉ là lời nói xuông, hoặc hắn lại bị lừa gạt, thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ phía sau. Con cá nào? là ngươi ném? Lục cảnh quay đầu lại, nhưng không thấy ai đứng sau lưng. Một làn gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc phát ra âm thanh, tạo nên bầu không khí như trong phim kinh dị. Đặc biệt là âm thanh ấy còn tiếp tục với giọng điệu y hiếp tiểu tử, ngươi chết chắc. Lục cảnh không hề hoảng loạn. Chỉ đứng dậy, Tất Cao giọng nói, "Cao nhân phương là Giá Lâm, sao không hiện thân một lần?" Nhưng âm thanh kia lại im bặt, không còn vang lên nữa. Lục Cảnh nhanh chóng quan sát xung quanh, không chỉ là đầm nước, mà còn cả những bụi cỏ cây xung quanh, nhưng hắn vẫn không thể tìm ra nguồn gốc của âm thanh. Mãi cho đến khi Lục Cảnh cúi đầu nhìn vào chậu gỗ, hướng về phía con cá bạch ngư, hắn bất ngờ phát hiện con cá này không còn bơi lượn xung quanh nữa, mà đang nhô đầu lên khỏi mặt nước, mắt lạnh lùng chừng chừng nhìn hắn. Tại sao chỉ có một con mắt, mà không phải là cả hai? bởi vì mắt của cá nằm ở hai bên đầu nên với nó việc dùng một con mắt để canh chừng người sẽ thuận tiện hơn lục cảnh di chuyển thêm hai bước về phía bên trái và ngay lập tức con cá bạch ngư cũng nghiêng đầu theo hắn giống như đang quan sát cử động của hắn đến đây lục cảnh cuối cùng cũng xác định được lúc nãy mở miệng tám phần chính là con cá chết trắng này nó nói tiếng người nếu là người bình thường chắc chắn đã bị dọa gần chết nhưng lục cảnh thân là đệ tử thư viện lại từng chứng kiến quỷ vật nên hắn đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc Chỉ là không ngờ lần này lại có thể giao tiếp với quỷ vật Hơn nữa, cho đến giờ hắn vẫn chưa biết Con cá này có phải là vật màng quỷ hay không Hay là nó dùng phương pháp gì Để truyền âm qua con cá này Vì vậy, hắn không lập tức mở ra ngự thú đại trận Để tránh làm động đến quái vật Bèn thuận miệng hỏi Ngươi là ai? Con cá chép trắng nghe vậy lại cười lạnh một trận Không chạy sao Xem ra ngươi đã chuẩn bị từ trước Để ta xem ngươi định làm gì để đối phó ta Vừa nói, nó lại vùng đầu lên, quét xung quanh Thấy vậy, lục cảnh không nhịn được hỏi ngươi có thể nhìn rõ sao? cái gì? ta được biết loài cá đều bị cận thị, tức là thị lực không tốt, chỉ có thể nhìn rõ vật gì ở gần. thật ra, vừa rồi ngươi nói ta chết chắc, ta có chút nghi ngờ ngươi có nhìn rõ ta hay không. lục cảnh nói, nghe vậy, còn cá chết trắng tức giận, tốt, tốt, tốt, người tự tìm lấy. nói xong, nó liền đâm đầu vào trong chậu gỗ. lục cảnh nắm chặt trận bàn, chuẩn bị đón đỡ thế công của đối phương. tuy nhiên, con cá chết trắng chỉ vừa đâm đầu xuống nước một lúc. Lên lệnh nhanh chóng nhô, lên khỏi mặt nước, lên tiếng đe dọa. Người bây giờ chạy còn kịp, chạy nữa mạng nhỏ, sẽ không bảo toàn được. Lục cảnh vẫn còn đang phân vân, nhưng những lời này cũng chẳng có gì mới mẻ, không hề thay đổi được tình hình. Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã phản ứng lại, nhận ra rằng, con cá này vừa rồi, hẳn là đã không thể hít thở bình thường, mà là xuống dưới lấy hơi. Bởi vì mọi người đều biết, hầu hết các loài cá không thể thở trên cạn. Lục cảnh nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Con cái chép trắng này lúc này vẫn đang hung hăng đe dọa, nhằm muốn hại chết Lục Cảnh, nhưng chỉ thấy nó há miệng hung tận, lại không làm gì thực sự nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi mắng một hồi, nó lại muốn tiếp tục lặp lại lời đe dọa, nhưng thực sự chẳng có sức thuyết phục nào. Mặc dù vậy, Lục Cảnh vẫn không dám lơ là cảnh giác, bởi hắn vẫn rất tin tưởng Diệp Cung Mi. Nếu trong đầm nước chỉ có con cá này với chút thực lực và những lời đe dọa vô căn cứ, Diệp Cung Mi sẽ không đặc biệt cảnh cáo hắn. Hơn nữa, trước khi trận pháp ngự thú của hắn hoàn thành, Diệp Cung Mi đã không cho phép hắn nên lấy kiếm ở đây, còn cá chép trắng lại mắng một hồi. Nhưng có lẽ cũng nhận ra rằng lời đe dọa của nó không làm Lục Cảnh sợ hãi, nên cuối cùng im lặng, đầu lại hoàn toàn vùi vào trong nước. Sau một lát, cuối cùng từ bên kia đầm nước truyền đến một tiếng động. Tiếp theo, Lục Cảnh nhìn thấy một con quái thú, thân hình tứ chi ngắn nhỏ, giang sắc bén, toàn thân mọc đầy lân phiến, miệng rộng như chỗ máu từ trong đầm nước bò ra. Lúc này, con cá chép trắng lúc đầu vẫn lặng lẽ di chuyển. Cũng nhô đầu lên khỏi mặt nước Cười ha hả nói Haha, Sợ rồi sao Đây chính là kết quả mà ngươi đã gây ra Lục cảnh cười nhạt đáp, Ta còn tưởng là cái gì Không phải chỉ là một con đà long sao Con đà long còn được gọi là chư bà long, Chính là cá sấu Loài này trong triều trần gần như hiếm thấy Đại đa số người dân đều chưa từng gặp qua Nhưng đối với lục cảnh mà nói Nó không có gì là lạ Kiếp trước hắn đã nhìn thấy chúng không biết bao nhiêu lần Tại vườn bách thú Hơn nữa Con đà long này thực lực và hình dáng dương nành múa vút của nó rõ ràng không từng xứng. Nhìn thấy nó lao tới, lục cảnh lập tức kích hoạt ngự thú đại trận. Kết quả con đà long bị trận pháp trấn áp, không thể nhúc nhích, nằm im dưới đất. Lục cảnh nhẹ nhàng thở ra, có chút không thể tin vào mắt mình. Biết là sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của con mãng xà trước đó, giờ đây con cá sấu bò ra, từ đầm nước lại càng tỏ ra không đáng kể. Nó chỉ là một con cá sấu bình thường, chiến lực cũng chỉ tầm thường đến mức lục cảnh không thể không quay đầu nhìn con cá chép trắng trong chỗ gỗ. Con cá chép thấy tình thế không ổn, vội vàng thu đầu về, làm bộ như không có gì xảy ra. Động tác giả vờ lúng túng khiến lục cảnh phải thầm nghĩ, nếu không biết, người ta sẽ tưởng nó là một nghệ nhân tài ba đang biểu diễn. Tuy nhiên, ngay sau đó, lục cảnh liền chú ý thấy ánh mắt của cốc tình, dường như có điều gì không ổn. Hơn nữa, ngay lúc vừa rồi, sự liên hệ tinh thần giữa hai người đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Tiếp theo. Lợp cảnh thấy cốc tỉnh vỗ cánh, bay nhanh từ trên cây xuống, dùng móng vuốt thảm tác chụp và mắt hắn.